Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Anh, tại tôi muốn cám ơn anh. Nhưng mà nói chuyện qua phone thì không tiện nên tôi muốn gặp anh. Fernando hâm hở nói. Bà mời tôi đi ăn mà nhất lại được đi ăn chung với bà làm sao tôi dám từ chối. Diễm lại thêm. Ừ, anh đem Ramon đi theo cho nó vui. Fernando nói ngay, nó không đi đâu. Cám ơn bà. Fernando biết rõ thằng em mình. Nó vẫn tin rằng Diễm có cảm tình với Fernando nên bất cứ khi nào có cơ hội, Ramon đều đề Fernando đi gặp Diễm một mình. Diễm hẹn Fernando đến một tiệm ăn sang trọng để cảm ơn tất cả những gì gã đã, đã làm cho Diễm. Diễm về ở được căn nhà cũ đã là một điều quá mừng, mà mối lo bị cảnh sát điều tra cũng lại qua đi rất nhanh. Diễm chỉ còn một nỗi bận tâm canh cánh bên lòng là thấp thỏm sợ không biết lúc nào tưởng lại bất chợt hiện về. Rồi một hôm giếm tình cờ đọc một bài phóng sự trên tờ tuần báo nói về một bà thổ dân ở Hawaii lấy tên là Madam Angel, có khả năng tiếp xúc với hồn người chết, cũng giống như ông đồng bà cốt ở Việt Nam cho hồn ma mượn xác để nhập vào. Giếm chúi ngay bài báo ấy, bởi đây là một bài tường thuật của một ký giả Mỹ được báo Việt Nam dịch lại và phổ biến. Ký giả Mỹ thì trung dạn tin hơn bởi họ có tinh thần trách nhiệm cao và ít bịa đặt thêm bớt, người ký giả ấy đã ra tận Hawaii trực tiếp phỏng vấn Madam Angel rồi ghi lại. Bài báo có nhắc đến phim Ghost của Demi Moore làm thí dụ, cuốn phim mà chính Diễm đã coi tới 3 lần. Diễm mừng quá, vì địa chỉ số phone của người đàn bà ấy, lấy hẹn rồi ngay sau đó mua vé máy bay đi Hawaii. Diễm vẫn tin rằng trong thế giới hàng hàng lớp lớp của cõi âm, nếu hồn ma nào hiện về như tường thì chỉ vì người đó có điều oan khuất hoặc điều gì bí ẩn muốn nói với người thân trên dương gian mà nói không được thì hồn chưa siêu thoát được. Đó là lý do Diễm cần phải gặp Madam Enzo, tức là mượn nhịp cầu môi giới giữa hai thế giới âm dương để xem tường muốn nhắn điều gì. Tường đã về 3 lần nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà Diễm, tức là nhà cũ của tường. Thậm chí ông bà tinh song thân của tường cũng chưa bao giờ gặp lại tường. Dù chỉ trong giấc mơ, điều đó có nghĩa là tường mong nói một điều gì với Diễm. Nghĩ vậy, Diễm lặng lẽ đi hao ngoài. Madame Enzo còn khá trẻ, ăn mặc diêm dúa màu mè, nơi hành nghề của bà là một căn phòng nhỏ có bàn thờ nghi ngút khói hương. Đại khái cũng giống như các đền lên đồng ở Việt Nam. Bà bảo Diễm viết vào mảnh giấy đỏ tên tuổi người quá cố, quan hệ tình cảm thế nào đối với Diễm. Rồi bà bỏ tờ giấy ấy vào cái khay mã vàng và đặt lên bàn thờ. Sau vài câu tụng niệm rất lạ tai, bà lấy mảnh khăn vuông lớn màu đen phủ lên đầu bà, che kín xuống tới vai. Bà hướng lên bàn thờ niệm thần chú rồi tung cái khăn ra và toàn thân bắt đầu lắc lư. Hai tay bà giang rộng, giọng. giọng bà bỗng đổi khác, lúc là giọng nam, lúc thì giọng nữ. Khoảng 5 phút thì bà ngồi thụp xuống và thở hổn hển, nước mắt trào ra trảy thành dòng hai bên má, Diễm ngồi bên cạnh nhìn bà kinh sợ lắm, bởi bà có lúc lắc lư như người kiệt sức có thể gục chết tại chỗ. Bà lấy mấy tờ clinic thấm nước mắt rồi thổi phùt hai ngón đến trước mặt. Mặt bà bỗng chốc trở lại bình thường, thanh thản như không có chuyện gì vừa xảy ra, Diễm hồi hộp hỏi: "Bà, bà có gặp ông ấy không?" Bà gật đầu và đáp: "Có chứ. Vừa rồi cô không thấy tôi khóc sao?" Không phải tôi khóc đâu, chồng cũ của cô khóc đó. Nghĩa tử là nghĩa tận, Diễm nghe nói mũi lòng thương cho tường, tự dưng nước mắt nàng cũng tuôn ra, nàng hỏi: "Chồng cũ của tôi có có nhắn gì không ạ?" Madam Angel gật đầu nói: "Có chứ, ngắn gọn lắm, đơn giản lắm. Ông ấy rất hối hận lúc sống vì đã phản bội cô. Ông ấy xin lỗi cô." Ông ấy không siêu thoát được là vì còn mang món nợ đối với cô. Nghe đến đây, Diễm bỗng bật khóc lớn và nức nở nói: <cười> "Anh ơi, em có lỗi với anh. Anh thương ơi, em đã vô tình giết anh. Chính em mới xin lỗi anh mới đúng. Thì anh tha cho em đi anh thương ơi." Diễm nói bằng tiếng Việt, dĩ nhiên madam Angel không hiểu gì, nhưng bà đoán được ý Diễm nên đặt tay lên vai Diễm và bảo: Cô phải tha lỗi cho ông ấy thì hồn ông ấy mới vĩnh viễn siêu thăng được. Cô nói đi, cô phải nói ra. Ông ấy đang chờ lời tha thứ của cô để thong dong ra đi. Nói, nói đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net